chương 111 Tiến vào ma thú sơn mạch. phía trong rừng rậm yên tĩnh, một đội nhân mã lặng lẽ hành tẩu. ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua địa phương âm u. Những bàn tay gắt cao lắm chặt lấy vũ khí bên hông tùy thời ứng phó các tình huống xảy ra. Những giang binh này đã lăn lộn nhiều năm trong ma thú sơn mạch cho dù lần đầu tiên hợp tác nhưng cơ bản vẫn duy trì được sự ăn ý. Ánh mắt không ngừng trao đổi, cũng có thể từ ánh mắt đối phương mà phát hiện ra nguy hiểm cũng như an toàn. cực kiếm màu đen quái dị, kiềm hãm đấu khí cùng trọng lực siêu nặng cũng làm cho hành trình của tiêu viêm có chút giàn nan, cơ hồ mỗi lần hắn đặt chân đều ấn vào bùn đất, cho nên mới đi được không lâu thì cũng thở hổn hển lấy tay lau mồ hôi quay đầu nhìn lại phía sau nhìn thấy đội hái thuốc vạn dược chai đang được dông binh bảo vệ dày đặc tầm mắt túy đảo qua cuối cùng dừng lại trên bạch y lữ tử lúc này vị được xưng là tiểu y tiên mỹ nhân nhu nhược này cũng đang đứng dậy Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Bộ dáng nhẹ nhàng thở ra hồn hèn phối hợp cùng với khuôn mặt như mì Nhìn qua làm cho người ta thấy yêu mến Nhìn thấy tiểu y tiên lộ bộ dáng này Xung quanh một ít giang binh lỗ ra vẻ xúc động Cũng muốn đem lưng đến Bất quá bọn họ cũng biết Cho dù bọn họ muốn Thì tiểu y tiên cũng chỉ mỉm cười cự tuyệt trong lúc ánh mắt của mọi người đang nhìn vào tiểu y tiên thì một gã thanh niên cũng anh tú khuôn mặt vẻ tươi cười từ bên đội hộ vệ đi ra cúi đầu nó nhỏ với tiểu y tiên hai người trò chuyện một lát tiểu tiên chỉ mỉm cười lắc đầu sau đó quay về phía trước bước đi bị tiểu y tiên cự tuyệt khuôn mặt của tên thanh niên kia không có chút nào tức giận lãnh đạo khoác tay Quách to, tất cả lang đầu đều chú ý cho ta, sắp tiến vào ma tú sân mạch, mọi người phải chú ý cẩn thận. Vâng, đội trưởng. Nghe được tiếng quát của thanh niên, chung quanh hơn 10 đại hán nhất thời hô lên. Thanh âm chỉnh tề, mọi người không ngừng ngó xem, ngay cả Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được mà quay đầu lại. Phi thường hài lòng loại phản ứng này. Thanh niên mỉm cười một lần nữa Bước lên sánh vai cùng tiểu y tiên Muốn làm ra Thiết thân vào vệ Mẹ kiếp Nếu không nghĩ cha hắn là đoàn trưởng Của lang đầu dòng binh đoàn Chẳng lẽ hắn tưởng như vậy Là đã lay động được vương tâm của tiểu y tiên sao Nhìn tên thanh liên đang nói chuyện viếm Cùng với tiểu y tiên Một dòng binh bên cạnh tiêu viêm liền thấp giọng hùng nói Trong giọng có vẻ rất khinh thường hít mắt lại. Ánh mắt của Tiêu Viêm đảo qua người thanh niên nọ, cuối cùng dừng lại trên huy chương trước ngực. Trên huy chương chạm khắc một hình đầu sói. Tầm mắt bỏ qua thanh niên, Tiêu Viêm chừng mắt nhìn hơn 30 rong binh, xem ra những người này hẳn là một trong ba đại dũng binh đoàn. Lang đầu dũng binh đoàn. Nhìn những dũng binh được vận được trai 10 đến nạp hộ vệ, hơn nữa bọn dực trai đối với lang đầu do minh đoàn tựa hồ là rất tín nhiệm và tất nhiên họ cũng mạnh hơn rất nhiều so với đám ô hợp nếu không cũng không để cho bọn họ làm thiếp thân thị vệ chậm rãi thu hồi ánh mắt tiêu viêm đối với quan hệ của thanh niên kia cùng tiểu uy tiên cũng không có hứng thú cho nên lắc lắc đầu một lần nữa bàn chân bước tới hướng vào ma thú sơn mạch ở phía ngoài ma thú sơn mạch cũng có thể coi là an toàn. Song đội ngũ vừa tiến vào ma thú sơn mạch không lâu thì đã vấp phải một đợt tấn công nhỏ của ma thú. Sự tán khốc hiện ra ngay trước mặt tiêu viêm. Đợt tập tích này do ba đầu ma thú nhất dài được gọi là xích băng xà. Loại ma thú này cũng từng thấy ở phía ngoài ma thú sơn mạch, thuộc tính băng trong băng loại chứa độc chủng loại độc này nếu không lửa ngày kịp chữa trị thì sẽ bị hàn độc tàn máu đóng băng treo đến chết. Bắt đầu nhấc dài ma thú xích băng già treo trên cành cây. Thừa lúc những sơn minh bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, như thiểm điện dễ dàng đưa hàn độc vào người ba gã dòng mình. Ba gã sắc mặt trắng bệ như một tấm băng điêu, hàn khí lạnh lẽo truyền xuống chân tay. Bất ngờ bị công kích, mọi người tức giận ra tay. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ba đầu nhất dài ma thú đã bị mọi người giết. Mọi người chém giết một hồi, mới mổ ra, bất quá, trong cơ thể ba đầu ma thú không có một cái ma hạch nào. Đối với việc này, giang minh đoàn có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Lúc giã ngoại, chém giết ma thú bị thương vong mà không được gì cũng không phải là chuyện lạ. Cho nên, việc này đối với bọn họ cũng không gây nhiều thất vọng. bà gã rong bình bị chúng hàn độc sau khi xích sợi băng xả bị giết liền được đưa tới đội hái thuốc và giật trai để tiểu y tiên ra tay nhanh chóng đẩy hàn độc ra ngoài cơ thể trải qua xích băng xả tập kích ăn xong rong bình liền tập trung đội ngũ mọi hành động đều càng cẩn thận hơn xong ở bên trong ma thú Sơn mạch mà muốn tránh xa loại ma thú quả thực là không có khả năng đội ngũ đang đi được khoảng 500 bước mọi người liền bị ba đầu yêu ma thú công kích bất quá lấy những thuê người đông thế mạnh với 10 người bị thương nhẹ đánh bật trở về công kích của ba đầu yêu ma thú đi phía trước đội ngũ từ viêm cũng không tránh được một lần tham gia chiến đấu bất quá, khi cùng một đầu nhất Sai Ma thú chính diện giao phòng cũng chỉ làm thủ trưởng của hắn có chút tê dại rồi chấm dứt nhìn thấy công kích không có chút hiệu quả Ma thú giả hoạt liền chạy mất dạng bản cho Tiêu Viêm vô cùng tức giận cắn môi nếu nước khí trong cơ thể không bị cực kiếm chói buộc hắn tuyệt đối có thể đem đầu Ma thú này giết chết đáng tiếc bất quá Ma thú tuy chạy thoát nhưng Tiêu Viêm sơ hiện thực lực Phất làm cho do binh xung quanh mở tròn mắt ra xem tiểu Vinh đệ thật không thể tin nổi cự nhiên có thể dùng thân thể của mình mà ngạ Khánh đối với một xả vĩ báo lực lượng nổi tiếng a sách sách tuổi còn nhỏ mà đã cường hãn như thế tương lai sau này thật không thể hạn lượng ha ha từu từ kia là người nhỏ nhất trong dòng binh đoàn mà lại còn là nhị tinh đấu giả, xem thực lực quả nhiên là không giả a. xung quanh, rong binh cũng lên tiếng ủng hộ, làm ra một lọ rối loạn nho nhỏ trong đội ngũ. bất quá, lúc mọi người nhìn thanh cực kiếm sau lưng của tiêu viêm cũng giải trừ phần lớn nghi hoạ vấn. lấy thực lực mà so địa vị trong cái là vòng luận quẩn, chỉ khiến cho người có thể lộ ra thực lực của mình. Nên sẽ thu được sự kính sợ của người khác Một quy tắc đơn giản cũng rất nhanh trực tiếp Đối với những âm thanh này Tiêu viêm cũng chỉ cười cười Không ngạo mạn cũng không đắc ý Chỉ là tiếp bước Bước đi cùng đối với Đội hái thuốc đi đến địa điểm Các vị Lời này đã gần đến khu vực hái thuốc Mời các vị nghỉ ngơi một chút Đi lâu như vậy Chắc các vị cũng đã mệt Mọi người đang đi Thì một âm thanh lữ tử mềm mại đột nhiên vang lên Trong đội ngũ Mọi người đều dừng lại Không hẹn mà quay đầu nhìn lụ cười Không chứa chút tạp chất của bạch y lữ tử Đều gật đầu Mọi người nhanh chóng thương lựa Hơn 10 dòng binh phân tán về bốn phía cảnh giới Những người khác ngồi xuống tại chỗ Cố gắng hồi phục sức Đã tiêu hao đi đường Đặt mông ngồi xuống đất, tiêu viêm chậm rãi thở một hơi Ngón tay khẽ búng lấy một quả hồi khí đan màu xanh nhạt Ánh mắt đảo chung quanh Tiêu viêm ngoảnh đầu đi Giả vờ ngáp một cái tay vỗ nhẹ vào miệng Mà đan dược cũng theo đó biến mất Không tung tích vào trong miệng tiêu viêm Đan dược vào cơ thể nhanh chóng phát huy dược lực Tiêu viêm dựa vào gốc cây Mắt khẽ nhắm lại Dược lực rất nhanh bổ sung đấu khí đã tiêu hào Bởi vì có hồi khí đan trợ giúp Trạng thái của tiêu viêm lại nhanh phóng khôi phục lại hoàn toàn Mà những dòng binh bên cạnh vẫn như cũ Ngồi đó thong thả chờ đấu khí khôi phục từ từ Trong lòng thầm than có đan dược thật tốt Tiêu viêm đứng dậy Quay đầu lo với tên lính đánh thuê Bên cạnh mình là đi giả Sau đó chậm rãi bước vào khu rừng Đi vào khu rừng ánh mắt rất mờ bất quá Khu vực này trước đã có dòng binh xem xét Cho nên tiêu viêm cũng không sợ bị ma thú tập kích Cánh mắt đảo qua chung quanh Tìm một chỗ thích hợp để tu luyện Theo dõi xét của tiêu viêm Hắn càng ngày càng xâm nhập sâu vào khu rừng Đi được một khoảng thời gian Cảnh vật đang tối tăm bỗng nhiên sáng lên Tiêu viêm gương mắt nhìn Nguyên lai đã xuyên qua tiểu rừng rậm Xuất hiện trong mắt là một vách núi Những tán cây ôm tùng che khuất phía dưới Nhìn qua rất xinh đẹp tầm mắt quét qua một vòn vách núi Một quang đột nhiên dừng lại, Tiêu Viêm sờ sờ cái muối, chân bước đi, sau đó ngừng bước bộ tại một cái hoa màu trắng. Gốc từ vật này khai phóng một đóa hoa màu trắng lựu rộ lên. Bên trong mơ hồ kết quả đỏ đậm, khi ẩn khi hiện, một cỗ hương thơm nhàn nhạt, nhạt từ bên trong tỏa ra. Ánh mắt cẩn thận quét qua gốc hoa, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhíu mày, sau đó ngồi xổm xuống. Bàn tay đưa về phía thân cây muốn hái nó Ngay lúc Tay của tiêu viêm chuẩn bị chạm vào thân cây Thì có một bàn tay từ trong vách đá Cũng hướng về thân cây chụp tới Bất quá chỉ chụp trúng tay của tiêu viêm Ngọc thủ mới chạm vào tay tiêu viêm Sau một thoáng chốc ngốc trệ liền Rút ra như bị giật điện Trong vách núi Nhớ mắt lộ ra một khuôn mặt nhu mì Về mặt thoáng bối rối Nhìn khuôn mặt của thiếu liên